Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Biết tình yêu chân chính là cái gì? Anh chỉ là một cái vỏ rỗng, một cái máy chỉ biết làm tình không có một chút cảm xúc. Mục thần nhất không thèm để ý tới lời mắng trời của cô ta, kéo cửa xe lên rồi khởi động máy, trực tiếp vứt bỏ cô ta ở trên đường. Tức giận, không phải là vì người phụ nữ ngu ngốc vừa rồi, mà bởi vì người phụ nữ nhắn tin là tần tường kia. Không phải anh tức giận lần đầu tiên có một cô gái chủ động nói lời chia tay với anh. Mà là tức giận, lúc chia tay cô lại có thể thoải mái bình thản như vậy, không có một chút lưu luyến bình trịn nào. Ở bên cạnh anh có gì là không tốt chứ? Dành tiếng tình thú, anh được khắp nơi công nhận là người tình ưu tú nhất. Bao nhiêu cô gái đều muốn được anh xem trọng, vậy mà cô lại quanh tay đẩy anh ra ngoài sao? Mỗi khi anh buồn bực trong lòng, thì lại có điện thoại tới quế rầy. Anh cũng không thèm nhìn số máy gọi tới, trực tiếp tháo pin điện thoại rồi sau đó ném di động ra sau ghế. Chưa bao giờ có một cô gái Có thể làm cho anh buồn bực đến như vậy Chẳng lẽ trận đấu này của hai người bọn họ Sẽ kết thúc bằng thất bại hay sao Không được Bất luận là sự nghiệp hay là phụ nữ Anh chưa bao giờ chịu thua Tuyệt đối sẽ không phải là ngoại lệ Anh sẽ nghĩ cách để lần này hòa nhau Tần tường nghe giọng nói Truyền đến trong điện thoại Người nhận điện thoại không thể nghe máy Xin vui lòng gọi lại sau Anh tắt máy sau Anh tức giận không muốn nhận điện thoại của cô như vậy hay sao? Hay là bạn thắm thiết với Stephanie nên không muốn bị quấy rầy chứ? Vốn là muốn gọi điện thoại keo léo giải thích với anh, bây giờ xem ra không cần nữa rồi. Nếu thì như vậy cũng tốt. Vậy thì cứ dứt khoát chia tay đi. Từ nay về sau cũng là những người tự do. Lúc gặp lại cũng sẽ không vì chuyện cũ mà sinh ra lòng oán hận. Không làm được người yêu, đến cuối cùng ngay cả bạn cũng không làm được. Tần tường bước đi liêu siêu trong cơn mưa phùn. Từ nay về sau, anh vẫn là anh. Có lẽ sẽ không liên quan gì đến tần tường cô nữa. Đây mới chính là cuộc sống mà cô mong muốn. Chẳng lẽ thật sự muốn trong chuyện tình yêu phải đụng đến đầu rơi máu chảy phần rõ thắng bại mới bằng lòng buông tay hay sao? Cô phải về thu dọn hành lý. Nghe nói nước Anh có nhiều sương mù. Mùa này rất là lạnh nên cần phải mua thêm mấy chiếc áo khoác lông. Còn biết bên đối tác bên kia tính tình như thế nào? Có thể thỏa thận vui vẻ hay không? Tâm trạng của cô rất là lộn xộn. Thật lâu sau cô đột nhiên tỉnh ngộ, tự hỏi bản thân rất là nhiều chuyện. Như vậy là vì cô sợ phải rời khỏi nơi này, hoặc là nói sợ phải rời xa mục thần nhất. Chẳng lẽ cô thật sự yêu anh ư? Như vậy trận chiến này là cô thua sao? Nhẹ nhàng sờ sờ vào cánh tay trần, hình như lòng của cô còn cảm nhận được cái lạnh lẽo rất lạnh của mùa đông trước hơn cả cơ thể. Cô thật sự rất sợ. Sợ đánh mất trái tim của chính mình. Sợ đánh rơi tình cảm trong góc quất mặc cho người ta nhạo bán mà chà đạp. Nhưng cô không mong muốn sẽ được lọt vào danh sách phụ nữ của anh. Cô không cần điều đó. Chạy băng băng trên đường phố New York cô phải nghĩ cách để thoát khỏi sự sợ hãi trói buộc tâm hồn này. Cô phải nhanh chóng tìm được một chỗ an toàn nhất để ẩn giấu mình đi đóng chặt tâm hồn đóng chặt tình cảm. Tháng đầu tiên sau khi đến London Tần tường dựa vào tài năng phi thường của mình. Dưới sự dẫn dắt tỉ mỉ của công ty đại diện, nhanh chóng đã thuận lợi tiến vào giới âm nhạc cổ điển ở châu Âu, vốn luôn được tự đánh giá cao và tính bài ngoại. Liên tiếp mấy buổi biểu diễn đều vô cùng thành công. Công ty đại diện cổ cô đã biết khai tháp được con gà đè trứng vàng là vô cùng hài lòng. Vốn là ký hợp đồng một năm, nhưng mà mới hơn một tháng, liền muốn tu kiếp mà kéo dài hợp đồng với cô thành ba năm. Trong đó quản lý của công ty là Alan, Tỏ rõ độ nhiệt tình đối với cần tường, khiến cho cô suýt chút nữa là không chống đỡ được. Alan cũng được xem là xuất thân từ gia đình âm nhạc. Bà mẹ của anh ta rất là có danh tiếng trong giới âm nhạc cổ điển. Còn Alan thì đã được học âm nhạc cổ điển từ nhỏ, sau này lại chuyển sang lòng kinh doanh. Chưa tới 30 tuổi đã tạo mình ra một sự nghiệp mới, được coi là tuổi trẻ tài cao. Tần tường thấy được trong sự nhiệt tình của anh ta dành cho mình có ý tứ khác. Nhưng cô vừa mới kết thúc mối quan hệ với mục thần nhất, vẫn chưa muốn bắt đầu một mối quan hệ tình cảm mới. Đã bóng gió từ chối anh ta vài lần, nhưng anh ta vẫn rất là kiên quyết, khiến cô cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng lại không biết phải làm sao cho phải. Cho nên khi anh ta đề nghị muốn thay đổi hợp đồng đối với cô, cô đã cỏ khuyết từ chối. Alan rất là thất vọng, nhưng dù sao vẫn còn mấy tháng nữa để cho cô nghĩ cách thay đổi, cho nên tạm thời anh ta cũng không nóng vội Vì vậy thường Xuyên mời Tần Tường dùng cơm để mối quan hệ của bọn họ trở nên gần gũi hơn. Còn Tần Tường vì sự nghiệp của mình và vì làm bạn với Ai Lan cũng khá hay, cho nên đành phải đồng ý. Nghe truyện hot nhất tại audio.net